Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 291, Thập Chiến Ước Hẹn Mà triệu gia dương gia cùng càng gia cũng có ân oán, nói cho cùng còn là vì lần trước thăng tiên lệnh chi tranh lưu lại ân oán. Đông Phương bất tử, vương bá đạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, Vương bá đạo, muốn báo thù. Ngươi còn non lắm, Đông Phương bất tử tuyệt không quan tâm, không chỉ nói một vương bá đạo, coi như là đến ba cái mình cũng không chỗ nào sợ hãi. Hôm nay Đông Phương bất tử bất tử chân thân đã luyện đến tầng thứ tối cao, đối với vương gia bá thiên quyền căn bản không ý kỵ, trừ khi vương bá đạo hắn đem bá thiên quyền luyện đến cực hạn, bằng không thì căn bản là không làm gì được Đông Phương bất tử, yên tĩnh, yên tĩnh cho ta, thiên nhất trường lão quát lớn, lập tức mọi người yên tĩnh trở lại, mặt mũi thiên nhất trường lão, ai dám không cho, thiên nhất trường lão đại biểu là huyền cơ môn, Bốn đại gia tộc cùng hoàng thất tại càng nguyên quốc tuy cường đại, nhưng cùng huyền cơ môn so sánh căn bản không đủ xem, dù liên thủ cũng sẽ bị huyền cơ môn đơn giản phá hủy. Hôm nay tìm mọi người tới, không phải cho các ngươi cãi nhau, ta không quản các ngươi có ân oán gì, nhưng hiện tại các ngươi đều phải thả xuống. Đây chính là quan hệ đến vấn đề càng nguyên quốc sinh tử, ánh mắt lợi hại như đau của thiên nhất trường lão quét về phía mọi người, nhất là đông phương bất tử cùng vương bá đạo bị trọng điểm chiếu cố. Bọn hắn còn không có đạt tới vũ thần cảnh giới, cái nhìn này, cho bọn hắn áp lực quá lớn, đều sinh ra một loại ý niệm không thể địch nổi. Vâng, thiên trưởng lão yên tâm, thiên nhất trường lão nghe vậy nhẹ gật đầu, lần này ta triệu tập mọi người, là xử lý sự tình ma thú bạo động, bởi vì nếu như liều mạng mà nói, đối với song phương đều không có lợi, cho nên thiên vương hổ đưa ra một biện pháp, biện pháp này là song phương từng người xuất động 10 người tiến hành lôi đài thi đấu. Phương thua cần phải đáp ứng phương thắng một điều kiện. Điều kiện gì? Dương vô địch nói. Nếu như ma thú chiến thắng, nhân loại càng nguyên quốc trúc khỏi phạm vi yên sơn 1.000 dặm. Mặt khác còn có một điều kiện, là giao dương lỗi cho bọn họ xử trí. Thiên nhất trưởng lão nói ra, không được, không được, cái này tuyệt đối không được. Vừa mới nói xong, mọi người liền cự tuyệt. Đối với vương gia cùng càng gia mà nói, dương lỗi cùng bọn họ không có chút liên quan nào, giao cho bọn họ xử trí căn bản không sao cả bất quá muốn rút khỏi yên sơn ngàn dặm, đây là tuyệt đối làm không được đấy, mà dương vô địch thì không đồng ý giao dương lỗi cho ma thú xử trí, thiên nhất trường lão nhất tay ra hiệu mọi người im lặng xuống, yên tâm, điều kiện này ta cũng không có đáp ứng, cự tuyệt, nghe được thiên nhất trường lão nói, mọi người nhẹ nhàng thở ra, điều kiện cải thành, nếu như thua, trong phạm vi 500 dặm yên sơn không cho phép xuất hiện nhân loại võ giả, nếu như xuất hiện, giết không tha, mặt khác sự tình dương lỗi, Cũng làm ra nhượng bộ, nếu như hắn có thể tiếp được ba lượt ám sát, vậy thì không hề so đo. Thiên nhất trường lão nói ra, trong phạm vi 500 dặm không cho phép xuất hiện nhân loại võ giả, mọi người ngược lại là miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy nếu như nhân loại chúng ta thắng thì sao? Tràng Thiên Phong nói, tuy hắn không muốn, nhưng dù sao không có cách nào, nếu như thật liều lĩnh khơi màu chiến tranh mà nói, như vậy toàn bộ càng nguyên quốc sẽ tao ngộ đại nạn, không nói kết quả thắng bại. Càng nguyên quốc nhất định sẽ nguyên khí đại thương, nếu như lúc này quốc gia khác khơi màu chiến tranh mới mà nói, như vậy toàn bộ càng nguyên quốc sẽ bại vong, cho nên cân nhắc lợi hại, càng thiên phong vẫn đồng ý, nếu như nhân loại thắng, như vậy ma thú nhượng xuất yên sơn 100 dặm, có thể cho nhân loại võ giả tiến vào chiếm giữ, còn cho ra 10 viên thần dai ma hạch, yên sơn nhượng xuất 100 dặm, có thể làm cho nhân loại võ giả tiến vào chiếm giữ, chỗ tốt này có thể to lắm, yên sơn tài nguyên phong phú. Một trăm dặm phạm vi, có vô số tài nguyên khoáng sản, vô số linh thảo linh dược, đối với bốn đại gia tộc cùng hoàng thất phát triển là thật lớn đấy, còn có 10 viên thần dai ma hạch, thần dai ma hạch, mỗi một quả đều là giá trị vô hạn, đây cũng là một số lượng không nhỏ, nếu như mọi người đồng ý, như vậy ta hồi phục thiên vương hổ, không đồng ý, như vậy liền phải liều chết chiến một trận, chờ đợi viện binh, thiên nhất trường lão thần thái nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra, đối với thiên nhất trường lão nói, Cái này là biện pháp tốt nhất rồi, dù sao nếu quả thật đại quy mô chiến đấu, nhân loại võ giả tuyệt đối là có hại chịu thiệt, tử thương vô số, yên sơn ma thú nhiều không kể xiết, nhất là chu độc Mỹ nếu toàn lực ra tay, đại quy mô thi triển độc thuật mà nói, như vậy toàn bộ càng nguyên quốc đô thành chỉ sợ đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Dương gia ta đồng ý, dương vô địch là cái thứ nhất dơ tay lên, sau đó đông phương bất tử cũng dơ tay lên, tông phương gia cũng đồng ý, vương gia cũng đồng ý. Triệu gia đồng ý, càng thiên phong cũng dơ tay lên, càng gia đồng ý, tốt, tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy liền tuyển ra đại biểu, mỗi nhà ít nhất một người, huyền cơ môn ta hôm nay chỉ có thể phái ra hai người, dương gia ta hai người, đông phương gia một người, càng gia một người, triệu gia hai người, vương gia một người, như thế còn thiếu một người, nói như vậy, vậy thì mỗi nhà phái ra hai người, nhiều ra hai người với tư cách dự bị, xem xem đối phương đội hình như thế nào. Thiên nhất trường lão suy nghĩ một chút nói, tốt, đồng ý, tốt, tất cả mọi người gật đầu, cái biện pháp này là tốt nhất rồi, dù sao một trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, một khi thất bại, hậu quả kia là nghiêm trọng đấy, tất cả mọi người đã quyết định, như vậy liền thương lượng phái người nào xuất hiện, bên thiên vương hổ hắn chính là võ thần đại viên mãn cảnh giới, chúng ta không người có thế thắng, như thế chúng ta chỉ có thể từ những người khác bắt tay mà chú độc Mỹ chỉ sợ cũng không ai có thể thủ thắng, viên bạo mà nói, ta có thể chiến thắng, như vậy những người khác, đoán chừng sẽ có phần diễm thú, hắn là vũ thần thất giai thần thú, mọi người tại đây, cũng không có thể chiến thắng, nói như vậy, bên ta 3 tràng tất bại, một hồi có thế thắng, còn lại 6 tràng phải có 4 tràng trở lên chiến thắng, bằng không thì sự tình coi như là thất bại, thiên nhất trường lão nhìn xem mọi người phân tích nói, nghe được lời này của thiên nhất trường lão, Mọi người tâm tình không khỏi lộ ra thập phần trầm trọng, hôm nay một phương càng nguyên quốc, vũ thần cảnh giới không nhiều lắm, thiên nhất trường lão một cái, dương gia dương hữu một cái, triệu gia lão tổ một cái, càng gia càng thiên phong một cái, đông phương gia đông phương bất bại một cái, tổng cộng 5 người, chương 292, hệ thống phù văn. 1. Bất quá 5 người này ngoại trừ thiên nhất trường lão ra, những người khác bất quá là vũ thần nhất giai mà thôi chống lại những người kia căn bản không có phần thắng đáng nói, hơn nữa một phương yên sơn ma thú hiện tại chỉ xuất hiện 4 vị biết đến, mà thiên nhất trường lão chỉ có thể chiến thắng một hồi, về phần 6 người khác còn không biết là người nào, tu vi như thế nào, cho nên tình huống một phương nhân loại võ giả có thể nói là thập phần nghiêm trọng, trận chiến này, muốn chiến thắng rất khó, nhưng không còn cách nào, nếu như không, như vậy phát sinh chính là đại quy mô chiến đấu, như vậy đối với càng nguyên quốc tổn thất càng lớn, cho nên không thể không đáp ứng mà thiên vương hổ cũng là nhìn đúng điểm này nếu quả thật muốn phát sinh đại quy mô chiến đấu mà nói đối với song phương đều không có lợi một phương ma thú tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng bất quá an bài 10 người lôi đài thi đấu một phương ma thú càng có hy vọng chiến thắng thiên vương hổ đối với cường giả càng nguyên quốc điều tra qua nếu như huyền cơ môn không có phái ra trưởng lão lợi hại hơn mà nói như vậy một trận chiến này là cuộc chiến tất thắng như thế Sự tình vẫn là thập phần phiền toái, thiên vương hổ đã dám đưa ra phương pháp như vậy, như vậy liền chứng minh hắn có nắm chắc tất thắng, cho nên tình huống của chúng ta rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả sáu người còn lại của đối phương một điểm tin tức cũng không có, càng thiên phong cao mày nói, một trận chiến này thắng bại hay không, đối với càng gia lợi ích quan hệ là nghiêm trọng nhất đấy, dù sao cái kia tương đương các nhường lãnh thổ, phạm vi 500 dặm, tuy không lớn, nhưng một khi phạm vi 500 dặm cắt nhường đi ra ngoài. Hoàn thành liền mất đi bình chứng rồi. Tư tinh cư, dương lỗi ngốc trong sân đánh quyền. Chiêu thức đơn giản, nhưng từng chiêu từng thức này nhìn như đơn giản đều hùng hậu hữu lực. Mỗi ngày luyện tập, đã trở thành một loại tập quán. Đương nhiên dương lỗi chủ yếu tu luyện là phong đao thất sát. Mặt khác còn có phi đao, tiểu lý phi đao. Hôm nay dương lỗi đã có thể lập tức phóng xuất ra 12 chui phi đao. Dương lỗi tin tưởng mình còn có thể nhanh hơn. Thời điểm mình bắt đầu học tiểu lý phi đao, chỉ có thể lập tức bắn ra 2 chui phi đao. Cho tới bây giờ 12 chui phi đao, đó là kiên trì không ngừng tu luyện, đương nhiên ở trong đó tinh thần lực tràn luyện là một nhân tố tuyệt đối, cho nên dương lỗi mỗi ngày kiên trì tu luyện băng tâm quyết, đồng thời còn sẽ không ngừng điêu khắc. Ở trong phòng điêu khắc của dương lỗi có thiệt nhiều tượng điêu khắc gỗ, từ một cấp ma thú bắt đầu, mỗi một cái đều có được say mê hấp dẫn của mình, rất sống động. Hôm nay dương lỗi đã tiến vào vũ đế cảnh giới, hơn nữa còn là vũ đế thất dai. Bất quá để cho dương lỗi bất đắc dĩ chính là điêu khắc thuật của mình còn không có thể điêu khắc ma thú bát cấp vũ đế cảnh giới, điêu khắc thuật, phi đao trong tay, đúng vậy, phi đao, dương lỗi đã sớm bỏ qua khắc đao, sử dụng phi đao rồi, tiểu lý phi đao, một đao, hai đao, mảnh vụn bay tán loạn, tốc độ của dương lỗi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua, dương lỗi điêu khắc tượng gỗ đã bắt đầu thành hình, lần này dương lỗi điêu khắc chính là một bạch hạt, là một bát cấp ma thú bạch hạt. Là ngày đó dương lỗi ở trong yên sơn, gặp được nó cùng bạch tố trinh tranh chấp, dương lỗi cũng đã từng điêu khắc qua, bất quá thất bại, lại tao ngộ cắn trả, bất quá lúc này đây, điêu khắc cực kỳ thuận lợi, thời điểm dương lỗi điêu khắc, rất chân thành, toàn bộ tiến nhập một loại trạng thái, một loại trạng thái vong ngã linh hoạt kỳ ảo, 10 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, lúc này tượng điêu khắc gỗ bạch hạt đã thể hiện ra thần thái ngay lúc đó, ẩn ẩn xuất hiện khí thế ma thú bác cấp vũ đế, Loại khí thế này thời gian dần qua cùng khí thế bạch hạt ngày đó tiếp cận, cuối cùng một đao kết thúc, vẽ rộng điểm mắt, một đao cuối cùng của dương lỗi, điêu khắc chính là con mắt bạch hạt, đinh, chúc mừng người chơi thành công điêu khắc ra bác cấp ma thú, thương vân bạch hạt, điêu khắc thuộc độ thuần thuộc tăng lên, bác cấp ma thú rốt cục điêu khắc thành công, nhìn bạch hạt trước mắt, trong nội tâm dương lỗi khoan khoái dễ chịu không thôi, thép dài một tiếng, thiếu da, thiếu da, bạch hạt này điêu khắc thật tinh tế, rất sống động, đưa cho ta được không, hạ trúc cùng đoạn dung đúng lúc này đi ra, chứng kiến bạch hạt trong tay dương lỗi, không khỏi lên tiếng kinh hô, có thể dương lỗi đang muốn đưa cho hạ trúc có thể cho ta xem một chút hay không đoạn dung nhìn xem tượng điêu khắc gỗ bạch hạt trong tay dương lỗi trong nội tâm kinh ngạc không thôi ta đã đáp ứng cho hạ trúc rồi ngươi tìm hạ trúc, dương lỗi mỉm cười đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho hạ trúc đoạn dung nghe vậy quay đầu nhìn hạ trúc nói, hạ trúc muội muội có thể cho ta xem một chút hay không. Cái này ta Cái này là thiếu gia cho ta ngươi nhất định phải trả cho ta a, hạ trúc không bỏ đem bạch hạt trong tay đưa cho đoạn dung, tiếp nhận tượng điêu khắc bạch hạt gỗ, tinh tế quan sát, trong nội tâm đoạn dung không khỏi đại chấn, tự đáy lòng thở dài, điêu khắc thuật thật tinh diệu tượng điêu khắc gỗ này là bác cấp thương vân bạch hạt, đoạn dung không bỏ đem bạch hạt đưa cho hạ trúc, hạ trúc muội muội, ngươi phải hảo hảo thu về, Bạch hạt này không phải bình thường, có thể so với một kiện hạ phẩm linh khí, thật sự lợi hại như vậy, hạ trúc kinh ngạc nhìn đoạn dung cùng dương lỗi, không có lợi hại như vậy, dương lỗi mỉm cười lắc đầu, đối với hạ trúc nói, ngươi đi trước, ta cùng dung tỷ có việc muốn nói, vậy thì tốt, thiếu gia, ta đi trước, hạ trúc vui mừng đi ra, vừa đi, còn một bên nói thầm, nhất định không thể để cho Xuân Lan chứng kiến, bằng không thì nhất định sẽ đoạt đấy, dương lỗi không khỏi cười cười. Chúng ta qua bên kia nói chuyện, đoạn dung nhẹ gật đầu, đối với Dương Lỗi cảm thấy càng ngày càng kinh ngạc, hai người tới một bộ bàn ghế đá ngồi xuống, ma sủng Tuyết Nhi của ngươi như thế nào rồi? Thương thế đỡ nhiều rồi hả? Dương Lỗi hỏi, trên mặt đoạn dung hơi đỏ lên nói, cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, Tuyết Nhi đã không có việc gì rồi, hiện tại ăn hết thần dai ma hạch, đang tiêu hóa, đoán chừng đợi nàng tỉnh lại lần nữa, sẽ biến thành võ thánh đại viên mãn cảnh giới thậm chí có khả năng trở thành thần thú. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Dương lỗi nhớ tới trước kia đoạn dung đối với mình cho hạ trúc tượng bạch hạt điêu khắc gỗ thập phần hâm mộ, không khỏi lại nói, đợi ta điêu khắc thuộc lại tốt một chút, đến lúc đó có thể đem tuyết nhi điêu khắc đi ra cho ngươi, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Bất quá hiện tại điêu khắc thuật của ta còn không có đạt tới cảnh giới kia, không thể điêu khắc cửu cấp thánh thú. Thật sự, đoạn dung nghe vậy mừng rỡ không thôi, nhìn xem dương lỗi nói Chương 293, Hệ thống Phù Văn 2. Tự nhiên là thật, ta không cần phải lừa gạt ngươi, thật tốt quá, nghe được Dương lỗi nói, đoạn dung là cao hứng không thôi, bất quá. Chẳng qua nếu như Tuyết Nhi biến thành thần thú mà nói, ta nghĩ tới ta khả năng ở trong thời gian ngắn là không thể nào điêu khắc nàng, nếu như là thánh thú, chờ ta tu vi đạt tới võ thánh cảnh giới có lẽ là được rồi, không có chuyện gì, thời gian không là vấn đề. Dù sao, dù sao ngươi không chạy thoát được đâu, cả đời đều chạy không thoát, nói xong đoạn dung mặt sắc phi hồng, đứng người lên, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đinh, hệ thống thăng cấp thành công, phải chăng một lần nữa khởi động, vâng, hai ngày thời gian đi qua, hệ thống thăng cấp thành công, dương lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống, hai ngày thời gian qua, khoảng cách lôi đài thi đấu còn thừa lại một ngày, ở trong một ngày thời gian này. Mình còn có thể chuẩn bị rất nhiều này nọ, làm tốt hết thể khả năng chuẩn bị. Hệ thống tuyển hạng không có bao nhiêu biến hóa, bất quá để cho dương lỗi mừng rỡ không thôi chính là nhiều hơn một hạng phụ thuộc hệ thống. Đây là một hạng đặc thù hệ thống, dương lỗi chờ mong đã lâu đấy. Phù văn hệ thống, chữ khắc trên đồ vật. Phù văn hệ thống là hệ thống phụ trợ luyện khí hệ thống, chuyên môn vì luyện khí mà tồn tại, phụ trợ luyện khí. Hôm nay dương lỗi luyện khí thuật đẳng cấp còn không có lên tới cao cấp. Là bởi vì mình không thể luyện chế vũ khí trang bị cao cấp Mà không thể luyện chế vũ khí trang bị càng cao cấp Nguyên nhân trọng yếu là bởi vì mình không thể ở trên vũ khí trang bị khắc phù văn Không thể bố trí xuống cấm chế Cho nên mới không thể luyện chế cao cấp vũ khí trang bị Cho nên phù văn hệ thống này lại để cho dương lỗi dị thường kinh hỉ Tiểu lý phi đao của dương lỗi chỉ có một thanh Mà những phi đao khác đều là một lần ném đấy Làm dương lỗi nhất hết cả bi Hơn nữa những phi đao kêu uy lực cũng không phải rất lớn, nếu như luyện chế phi đao, ở trên thêm phù văn mà nói, như vậy phẩm cấp nhất định sẽ rất có tăng lên, phẩm cấp tăng lên, uy lực tự nhiên không thể cùng ngày xưa so sánh, bất quá dương lỗi cũng không có ý định hiện tại bắt đầu luyện khí, mà là xem xét có đồ vật gì cần hay không, đồ đặc có thể trợ giúp mình, nhất là đồ vật có thể thu thập thiên vương hổ, đương nhiên giá trị hối đoái phải phù hợp, hối đoái hệ thống, một đường tra xem xuống dưới. Trong đó biến hóa cũng không lớn. Quanh thiên lôi, lần này có thể hối đoái quanh thiên lôi rồi. Đây cũng là đồ vật dương lỗi đã từng cực độ muốn. Quanh thiên lôi, thực phẩm linh khí, một lần sử dụng, sau khi sử dụng có thể phát sinh bạo tạc nổ tung mãnh liệt, quy lực rất mạnh, tương đương với võ thánh đại viên mãn một kích toàn lực. Quanh thiên lôi này quả nhiên cường đại, bất quá để cho dương lỗi kinh ngạc chính là lúc trước mình bị dương thiên lôi oanh kích, quy lực tự hồ không có mạnh mẽ như vậy. một kích kia tuy khủng bố nhưng còn không có đạt tới mục kích toàn lực của Võ Thánh Đại Viên mãn Bất quá uy lực càng mạnh hơn nữa càng tốt, dương lỗi cũng không có nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều ngược lại lãng phí tế bào não, tóm lại uy lực quanh thiên lôi càng cường đại, đối với mình càng tốt. Bất quá quanh thiên lôi này cũng có khuyết điểm, là tốc độ văng ra quá chậm, cái này không thể như phi đao của mình, nếu như quá nhanh mà nói, sẽ ở giữa đường bạo tạc nổ tung, cho nên thứ này chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Bất quá dương lỗi lại nghĩ tới tự luyện chế một loại phù triện, định thân phù, không sai, chính là định thân phù, nếu như mình sử dụng định thân phù, đem địch nhân định trụ, như vậy tái sử dụng oanh thiên lôi mà nói, đối phương nhất định phải chết, dương lỗi thậm chí còn nghĩ, nếu như mình có thể học thiên địa lao tù của Kim Liên mà nói, đem địch nhân khốn ở bên trong, sau đó sử dụng oanh thiên lôi, bạo tạc nổ tung ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế, như vậy uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Anh thiên lôi phải hối đoái, không có nghi vấn, nhưng anh thiên lôi này hối đoái điểm tích lũy lại không ít, cần 300 vạn điểm tích lũy, đây chính là 300 vạn điểm tích lũy, mình hối đoái một quả hai quả ngược lại là không sao, nhưng dương lỗi ý định hối đoái trên trăm, 100 cái là ba ức, ba ức cũng không phải số lượng nhỏ, mình hiện tại điểm tích lũy tổng cộng mới hơn 3 ức mà thôi, tiêu hao ba ức cũng chỉ còn lại có mấy ngàn vạn, đây nhất định không được, không có biện pháp, chỉ có thể hối đoái ít một chút. Nghĩ nghĩ, dương lỗi ý định hối đoái 10 cái oanh thiên lôi, như thế 10 cái oanh thiên lôi thì cần tiêu hao 3.000 vạn điểm tích lũy giá trị, đinh, người chơi phải chăng hối đoái 10 viên oanh thiên lôi. Cần điểm tích lũy giá trị 3.000 vạn, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 miếng oanh thiên lôi. Oanh thiên lôi đã hối đoái rồi, một quả oanh thiên lôi ở trong tay mình, đối phó võ thánh đại viên mãn cao thủ là dư sai, dĩ nhiên đối phó thiên vương hổ là không đủ. Còn có vật gì đó khác có thể trợ giúp mình đối phó thiên vương hổ hay không? Đây là vấn đề dương lỗi quan tâm, bằng không thì dương lỗi cũng không cần phải vội vã thăng cấp hệ thống như vậy rồi, không có, tại sao không có? Xem xét đồ vật có khả năng hối đoái, đều không có tìm được đồ vật phù hợp có thể đối phó thiên vương hổ, ngoại trừ oanh thiên lôi kia ra, đương nhiên trước kia tử điện lôi kích pháo có thể đối phó thiên vương hổ ngược lại là có thể, hơn nữa giá cả cũng không có tăng bất quá mình căn bản không có biện pháp ở trong đoạn thời gian như vậy đạt được 1.5 tỷ điểm tích lũy giá trị, Dương Lỗi bất đắc dĩ, thất vọng chấm chấm chấm. Trong phòng, Dương Lỗi chuẩn bị luyện đan, luyện chế dịch dung đan. Hôm nay Dương Lỗi có được hai quả nhuyễn cốt quả, có thể luyện chế hai lô dịch dung đan, đương nhiên cũng có khả năng thất bại. Chương 294: Điền kỵ đua ngựa. Thuộc luyện đan, đinh, chúc mừng người chơi thành công luyện chế dịch dung đan, độ thuần thuộc tăng lên. Kinh hỷ, đây là kinh hỷ, dịch dung đan này rõ ràng một lần liền thành công rồi, dương lỗi đại hỷ không thôi, bề bộn mở ra lò đan, bên trong bầy đặt 13 viên đan dược lam sắc, như lam bảo thạch, ống ánh như ngọc, dịch dung đan, địa dai lục phẩm đan dược, thập thành đan, phục dụng có thể bảo trì một ngày hiệu quả, mặc dù là vũ thần cảnh giới cường giả cũng nhìn không thấu. Cái đan dược này cường đại có thể nghĩ, 13 viên, một lần thành công 13 viên. Một lò đan dược này có thể cũng coi là vận khí tốt rồi, còn thừa lại một quả nhuyễn cốt quả, còn có thể luyện chế một lò. Bất quá dương lỗi biết rõ lúc này đây không nhất định có thể thành công rồi, dù sao đã thành công một lần, không có khả năng mỗi lần thành công. Hơn nữa lúc này đây là vận khí bạo tốt, thuộc luyện đan. Dương lỗi lần nữa gia nhập nguyễn cốt quả, bắt đầu luyện đan, luyện chế dịch dung đan. Sau nửa giờ, hệ thống truyền ra thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng người chơi luyện chế dịch dung đang thành công, thành công rồi, rõ ràng lần nữa thành công rồi, dương lỗi không nghĩ tới mình rõ ràng liên tục 2 lần thành công. Bất quá lần này dịch dung đang lại so với lần trước thiếu quá nhiều, thiếu đi một nửa, lần trước có 13 viên, mà lần này chỉ có 6 viên, nhưng 6 viên này cũng làm cho dương lỗi mừng rỡ rồi, hai lô đang dược tổng cộng đạt được 19 viên, trước khi luyện đang, dương lỗi là đã làm xong ý định xấu nhất lần này so với trong tưởng tượng muốn xịnh quá nhiều chấm chấm chấm 3 ngày ước định đã đến hôm nay dương gia muốn chọn ra người xuất chiến một cái trong đó dĩ nhiên là dương hữu vị vũ thần cảnh giới cao thủ mà tên còn lại chính là dương vô địch bất quá dương lỗi lại có cách nghĩ khác cho nên dương lỗi đi tới dương gia phòng nghị sự tiểu lỗi, ngươi xuất quan dương lỗi nhẹ gật đầu nhìn xem dương vô địch nói ra xuất quan, về sự tình dương gia ta tuyển đại biểu ta có một đề nghị, ngươi nói Ngươi cũng là đệ tử dương gia ta, tự nhiên có thể đưa ra ý kiến, dương vô địch nói, ta muốn tham gia lần lôi đài thi đấu này, nói cách khác, ta muốn trở thành một trong dương gia đại biểu, cái gì? Cái này không được, đây tuyệt đối không được, tiểu lỗi ngươi muốn biết chuyện này nguy hiểm như thế nào, mặc dù là phụ thân ngươi dương hữu cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, ngươi hôm nay bất quá là vũ đế cảnh giới mà thôi, đi tham gia trận đấu lần này mà nói, đây không phải là muốn chết sao? Dương vô địch lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, chẳng lẽ gia gia ngươi đã quên, ta là đánh chết vũ thần tam giai quán trư như thế nào sao, quán trư kia cũng không phải tượng đất, mà là vũ thần tam giai thần thú hàng thật giá thật, ta ngay cả vũ thần tam giai thần thú cũng đã đánh chết qua, như vậy có lý do gì ngăn cản ta, cái kia đủ để chứng minh thực lực của ta, ta cũng muốn vì nhân loại, vì càng nguyên quốc, vì dương gia chúng ta làm chút chuyện, cho nên một trận chiến này ta phải tham gia. Hơn nữa với tư cách một võ giả, nhất định phải có một quả võ giả tâm, võ giả là không cho lui bước, một khi lui bước, chẳng khác nào đã mất đi võ giả tâm, một võ giả nếu như đã mất đi võ giả tâm, gia gia ngươi chắc hẳn biết rõ cái này sẽ là hậu quả gì, dương lỗi nhìn xem dương vô địch, ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng mà cực kỳ kiên định, không cho phản bác, cùng cái này không có vấn đề gì, võ giả tâm không phải như thế, không phải biết rõ không địch lại, mà đi chịu chết, ngươi biết không? Ngươi đây là đi chịu chết, ta là sẽ không đồng ý Lần trước bất quá là một ngoài ý muốn mà thôi Ngươi cho rằng vũ thần cảnh giới võ giả là dễ đối phó như vậy sao Lần trước bất quá là quán trư kinh địch Không hề phòng bị, này mới khiến ngươi thực hiện được Vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này Dương vô địch lắc đầu, kiên quyết không chịu đáp ứng Đúng vậy a tiểu lỗi, đây cũng không phải là nói giỡn đấy Lần này ngươi không cần tham gia náo nhiệt Ngươi là tương lai dương gia chúng ta, về sau dương gia còn cần nhờ ngươi, cho nên an toàn của ngươi trọng yếu nhất, bởi vậy, ngươi không thể đi mạo hiểm, không thể, dương vô ngân cũng nói, chẳng lẽ gia gia quên thân pháp của ta? Ta coi như là không địch lại, nhưng trốn chạy đế khỏi chết là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như thật sự không được mà nói, ta sẽ trực tiếp rời khỏi lôi đài, dương lỗi nói, cái này, gia gia, ngươi nghĩ xem. Nhân loại võ giả chúng ta lần này thi đấu là tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu Bất quá chúng ta lại không phải là không có khả năng chiến thắng Ta nghĩ tới một diệu kế Ngữ khí dương lỗi có chút tự tin nói Nếu như sử dụng biện pháp của ta mà nói Như vậy lần này tỷ lệ chiến thắng có thể đạt tới 8 phần 8 phần Tuyệt không có khả năng này Tuyệt đối không có thế Coi như là lại nhiều thêm một vũ thần đại viên mãn Cũng chưa chắc có thể đạt tới 8 phần Người nói đùa gì vậy Cái này là không thể nói giỡn đấy, dương vô địch nghe vậy không khỏi nói. Đối với hôm nay một phương nhân loại võ giả ở vào hoàn cảnh xấu, hắn tự nhiên cũng tin tường. Lần này thiên vương hổ có thể nói đến có chuẩn bị, cũng sớm đã đoán chắc nhân loại không có tuyệt thế cường giả, cho nên mới lựa chọn một cái phương pháp như thế. Đương nhiên là 8 phần, nếu như có thể biết rõ thực lực mấy người còn lại của đối phương, như vậy tỷ lệ chúng ta chiến thắng thậm chí còn có thể tăng lên. Dương lỗi miễn cười nói, ngươi nói một chút. Đây là cái biện pháp gì? Dương vô địch động tâm rồi. Nếu quả thật có thể đạt tới 8 phần tỷ lệ chiến thắng mà nói, như vậy cái này có thể thật sự là một công lớn rồi. Điền kỵ đua ngựa. Dương lỗi nhổ ra bốn chữ. Mọi người dương vô địch nghe vậy sửng sờ. Điền kỵ đua ngựa. Đây là mưu kế gì? Điền kỵ đua ngựa là một câu chuyện. Chuyện kể có một quốc gia đại tướng tên là Điền kỵ, rất ưa thích đua ngựa, có một hồi, hắn và một vương gia ước định, muốn tiến hành một cuộc tranh tài. Bọn hắn thương lượng tốt, đem ngựa từng người phân thành thượng, trung, hạ tam đẳng, thời điểm thi đấu, thượng mã chống lại thượng mã, trung mã đối với trung mã, hạ mã đối với hạ mã, bởi vì vương gia mỗi cấp bậc mã đều so với mã của điền kỵ cường một ít, cho nên đấu mấy lần, điền kỵ đều thất bại, cho nên hắn thập phần ủ rũ, chuyện này bị một bạn tốt của hắn lã tôn tẩn biết, liền cho hắn một chủ ý, dùng hạ đẳng mã của hắn đối chiến vương gia thượng đẳng mã. Dùng thượng đẳng mã của hắn đối chiến phương gia trung đẳng mã, mà trung đẳng mã đối chiến hạ đẳng mã, như vậy điền kỵ dùng 3 cục 2 thắng đã lấy được thắng lợi đua ngựa, cái này là kế điền kỵ đua ngựa, chương 295, đối chiến bắt đầu. Tốt! Ha ha, tốt một cái điền kỵ đua ngựa, đây là một chủ ý tuyệt diệu, mà thú một phương có 3 người không thể thắng, nhưng 7 người khác đều là có biện pháp đánh bại, chỉ cần chúng ta đạt được 6 tràng thắng lợi mà nói. Như vậy liền thắng định rồi, dù lỡ tay, thu hoạch năm tràng thắng lợi, cũng có thể bất phân thắng bại, Dương Vô Địch cao hứng vỗ tay nói, như vậy, gia gia lần này có thể cho ta đi, Dương lỗi nói ra, không được, sau đó Dương Vô Địch sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Nói giỡn, cháu mình thiên tài như vậy, làm sao có thể cho hắn gặp nguy hiểm, lôi đài bị thiết lập ở bờ sông Tùng Trúc Hà, Tùng Trúc Hà là một con sông lớn nằm ở bên ngoài Yên Sơn, cách tràn nguyên quốc 700 dặm. Con sông lớn này thủy thế bằng phẳng, hơn nữa chảy qua bên ngoài càng nguyên quốc, sông đào bảo vệ thành là dẫn nước sông Tùng Trúc Hà vào, lôi đài thành lập nhanh như vậy cũng làm cho người liếu lưỡi, bất quá ma thú phần đông, thành lập một tòa lôi đài như vậy còn thật không cần quá nhiều thời gian, ba ngày vậy là đủ rồi, nhìn xem lôi đài cao cao kia, dương lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, ra nhìn xuống, ở trên bố trí trận pháp, hơn nữa thủ pháp là cấp bậc đại sư đấy, này để cho dương lỗi mày nhăn lại. Người này tuyệt đối là cao cấp trận pháp sư, như thế, có thể suy đoán ra đối phương còn có thứ lợi hại, chính là trận pháp sư, chống lại trận pháp sư mà nói, chỉ sợ coi như là tứ gia gia Dương Vô Ngân của mình cũng chưa chắc có thể chiến thắng, trận pháp này bố trí thủ pháp so với Dương Vô Ngân muốn hơn hẳn một bậc, nhân loại một phương 12 người đã tuyển đi ra, Dương gia là Dương Hữu cùng Dương Lỗi, Dương Hữu là vũ thần cảnh giới cao thủ, không cần hoài nghi, mà Dương Lỗi là có phần khiến người ngoài ý rồi bất quá ba đại gia tộc khác cùng hoàng thất đều không nói gì bọn hắn ước gì dương lỗi chết sớm hắn chết gia tộc bọn họ cũng ít đi một phần uy hiếp, bọn hắn có thể tin tường dương lỗi một thiên tài tuổi còn trẻ như vậy đại biểu cho cái gì hơn nữa còn là một siêu cấp thiên tài mới 17 tuổi liền đánh chết vũ thần thiên tài như vậy về sau sẽ trở thành hình dáng ra sao ai cũng không dám đoán trước cho nên chỉ cần dương lỗi không vẫn lạc như vậy toàn bộ càng nguyên quốc Không, hẳn là toàn bộ sùng vũ đại lục đều không ai có thể ngăn cản dương gia cuộc khởi. Hoàng thất Càng gia hai người, một cái là Càng Thiên Phong, một cái khác là Càng Tử Hư. Càng Thiên Phong là vũ thần nhất giai cường giả. Càng Tử Hư mặc dù không có đạt tới vũ thần, nhưng mà đi vào võ thánh đại viên mãn nhiều năm, chỉ cần nước chảy thành sông mà nói, đi vào vũ thần vẫn có cơ hội. Mà kỳ thật lúc này đây sở dĩ Càng Tử Hư tham gia lôi đài thi đấu, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể đột phá võ thánh đại viên mãn cảnh giới, đông phương gia hai người theo thứ tự là đông phương bất tử còn có đông phương bất bại triệu gia thì là triệu trinh triệu trinh là triệu gia lão tổ thuộc luyện đang cực cao, một thân hỏa thuộc tính công pháp, liệt hư bí quyết luyện được xuất thần nhập hóa mà một người khác của triệu gia lại không phải là họ triệu tên là An Vô Dụng để cho dương lỗi giật mình chính là người này cũng là trận pháp sư hơn nữa còn là cao cấp trận pháp sư Tu Vi Võ Thánh Đại Viên mãn Triệu Gia che giấu quá sâu, rõ ràng phái ra trận Pháp Sư, còn là một cao cấp trận Pháp Sư, cuối cùng là Vương Gia, Vương Gia đại biểu thứ nhất không hề nghi ngờ là Vương Bá Đạo, Vương Gia không có vũ thần cảnh giới cao thủ, bất quá Vương Gia cùng bạo chiến ngẫu lại uy lực kinh người, Dương Lỗi suy đoán, Vương Gia khẳng định không chỉ có cùng bạo chiến ngẫu, rất có thể còn có những con rối, hoặc là chiến ngẫu khác, một người khác gọi là Vương Cừu Thành, là một dòng chính đệ tử của Vương Gia. Bất quá bởi vì thiên tư xuất chúng, thành vương gia cung phụng trưởng lão, tu vi võ thánh đại viên mãn dùng đao xứng danh, người xưng vương nhất đao. Các bác ghé nhà đốc đọc nhé, về phần huyền cơ môn xuất chiến hai người, thiên nhất trường lão cũng không cần nói, đây là không hề nghi ngờ, người khác là một võ thánh hậu kỳ, cũng không phải hậu uyên ngày đó, mà là một người khuôn mặt lãnh khốc, gọi là ô đồ, người cũng như tên, tướng mạo thập phần ngâm đen. Phối hợp vẻ mặt lạnh lùng chi khí kia, cũng là thập phần xuất khí, đặt ở hiện đại, đối với những thiếu phụ kia đoán chừng cực kỳ có lực sát thương, võ giả một phương nhân loại đều đi tới bên lôi đài, còn bên yên sơn ma thú kia, mới khoan thai đến chậm, dẫn đầu không phải người khác, đúng là vũ thần đại viên mãn cảnh giới thiên vương hổ, sau lưng hắn theo sát lấy chính là phần hỏa, mặt khác là chu độc mị, còn có viên bạo, mà sáu người đi theo phía sau bọn họ thực lực cũng không yếu, có hai gã là thần thú là đạt đến vũ thần nhất dai một cái là ô quy vạn năm lão quy vũ thần nhất dai tên là quy bất động phòng ngự vô song mặc dù mới là vũ thần nhất dai nhưng mặc dù là vũ thần trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn dương lỗi âm thầm như mày tại đây người có thể phá vỡ phòng ngự của nó thật đúng là không có mấy cái một cái là thiên nhất trường lão mà mình thi triển thiên đao nhất thức có thể phá vỡ Mặt khác liền chỉ có An vô dụng trận pháp sư có thể khắc chế hắn rồi. Mà hai vũ thần nhất giai khác của đối phương theo thứ tự là phong báo dùng tốc độ tăng trưởng, còn có phong ngưu dùng lực lượng sở trường. Hai người này cũng đều là vũ thần nhất giai, phong báo tốc độ vô song, người tốc độ có thể vượt của hắn, chỉ sợ là khó có thể tìm ra. Về phần phong ngưu xem như một người dễ đối phó rồi, phong ngưu lực lớn vô cùng, bất quá khuyết điểm là tốc độ chậm, hành động so sánh trì hoãn, phản ứng hơi trễ độn. Thuộc về cái loại gia hỏa đầu ốc ngu si tứ chi phát triển, mà ba người còn lại, theo thứ tự là Lộc Trưởng Khách, một đầu tuần lộc, võ thánh đại viên mãn cảnh giới, thử vô ý, một địa thử, thổ thuộc tính, động thuật cực kỳ lợi hại, còn có một người chính là tượng đại lực, là hậu đại một đầu viễn cổ trường mao tượng, cũng là lực lớn vô cùng, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, tuy là võ thánh hậu kỳ, bất quá rất khó chơi, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cầm hắn. Chính kiến nhóm người đối phương, thiên nhất trường lão cười khổ không thôi, mặc dù có dương lỗi đưa ra diệu kế, nhưng muốn chiến thắng cũng là quá khó khăn, chẳng qua hiện nay đến trình độ này, đã không có chỗ trống hối hận rồi, nhân số song phương đến đông đủ, nhao nhao nhập tọa, trận pháp tấm chế mở ra, lôi đài bắt đầu, trận chiến đầu tiên, một phương ma thú viên bạo xuất chiến, khóe miệng thiên vương hổ mang theo vui vẻ, viên bạo tu vi vũ thần ngũ dai, chính là cảnh giới thứ ba của một phương mình. Chiến lực thứ tư, có thể dễ dàng thắng hắn cũng chỉ có một thiên nhất, những người khác không đủ gây sợ. Chương 296, Sư Tử Vương Chiến Thú 1. Ai đến cùng ta đánh, ai đến cùng ta đánh. Viên bạo ở trên lôi đài thử lấy răng, từng tiếng quát lớn, để cho người muốn biết tai. Lúc này dựa theo trước đó an bài, thiên nhất trường lão đứng dậy, nhảy đến lôi đài. Ta đến đối phó ngươi, cử động của thiên nhất trường lão lại để cho thiên vương hổ cùng viên bạo lắp bắt kinh hải. Thiên nhất trường lão không thể nghi ngờ là người mạnh nhất một phương nhân loại, hắn hiện tại liền ra tay, tuy trận này có khả năng chiến thắng, nhưng nói như vậy, phía dưới thì sao, lại có ai có thể ngăn trở mình, ngăn cản phần hỏa, ngăn cản chu độc mị, không có người có thể ngăn cản, không có người nào, như thế, một phương mình thắng dễ dàng ba tràng, như thế lại để cho thiên vương hổ nhướng mày, không biết một phương nhân loại muốn làm cái gì, bất quá hắn thực sự không để ý, bên này ba tràng tất thắng. Mặc dù một hồi cùng thiên nhất trường lão thua, phái sau còn có 6 tràng, 6 tràng này phần thắng đạt đến 7 thành trở lên, nói cách khác, 6 tràng tối thiểu có thể thắng được 4 tràng, mặc dù là thắng được 3 tràng, vậy cũng là đủ rồi, như thế một phương yên sơn mình chính là kết quả tất thắng, nghĩ tới đây, thiên vương hổ cũng không có bất kỳ lo lắng, thầm nghĩ, lần này thiên nhất đánh chủ ý chỉ sợ là hy vọng không muốn thua quá khó coi, cho nên mới làm như vậy, mới ngay từ đầu liền ra tay. Thiên nhất trường lão, không nghĩ tới ngươi rõ ràng liền xuất thủ Bất quá như vậy ngươi cho rằng có thể tất thắng sao Viên bạo nói, ta thừa nhận, tu vi của ngươi so với ta cao hơn một bậc Tăng thêm kiện vũ khí trong tay ngươi kia, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy có uy hiếp Nhưng viên bạo ta lại không so ngươi trên lệch, lần trước là ta chủ quan Ngươi cũng không quá đáng là hơn một chút qua ta một bậc mà thôi Vậy sao, một trận chiến này, ta tất thắng, ngươi thắng không nổi Thiên nhất trường lão nói xong, lấy ra vũ khí của mình, thiên phạt chi Luân bớt sàm ngôn đi, chúng ta dùng thực lực nói chuyện, viên bạo cũng cầm ra vũ khí của mình, phong hỏa côn, phong hỏa côn, không tệ, không hổ là binh khí của thượng cổ võ giả, bất quá với ta mà nói, vẫn là không đủ tư cách, vũ khí của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tu vi bản thân ngươi không đủ, không thể hoàn toàn phát huy uy lực của phong hỏa côn, thiên nhất trường lão chậm rãi dơ lên thiên phạt chi Luân thiên khiển nhất kích, Thiên Phạc Chi Luân chậm rãi biến lớn, sau đó lập tức biến thành một bàn quay cự đại, tự hồ muốn che đậy toàn bộ thiên địa, toàn bộ Thiên phạt Chi Luân không ngừng lé ra điện quan, tảng mát ra khí thế khủng bố, để cho người gần như không thở nổi, tốt, tốt, quả nhiên cường đại, nhưng viên bạo ta cũng không phải bùng nặng, phong hỏa côn, phong hỏa lục liên kích, phong hỏa côn trong tay viên bạo hóa thành côn ảnh đầy trời, mà lúc này Thiên Nhất Trường Lão Thiên Phạt Chi Luân không ngừng tảng mát ra ti chấp khủng bố. Từng đạo ti chớp khủng bố một đạo liên tiếp một đạo, tốc độ cực nhanh, hơn nửa dày đặc, bành bành bành, hai người liên tục oanh kích, năng lượng kích động không thôi, phía trên bích chướng của trận pháp sinh ra từng vòng gợn sóng, ầm ầm một tiếng, viên bạo bị đánh bay ra ngoài, đâm vào biên giới vòng phòng hộ lôi đài, trong miệng tràn lấy huyết, biểu lộ quể oải, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương, khục khục, viên bạo chậm rãi bò lên, ta thua, ta quả nhiên vẫn là đánh không lại ngươi. Kỳ thật một chiêu này thiên nhất trường lão cũng không chịu nổi, lúc này đây như trước bị thương không nhẹ, trận đầu dùng một phương nhân loại võ giả chiến thắng chấm dứt, kế tiếp là trận thứ hai, độc mị, trận này ngươi lên, tuy đã sớm liệu đến kết quả, nhưng vẫn là để cho trong nội tâm thiên vương hổ khó chịu, trận này đánh ra khí thế của nhân loại võ giả, lúc này đây thay đổi chu độc mị xuất hiện, cái kia chính là tất thắng, chu độc mị, cao cấp độc sư, dương lỗi nghĩ nghĩ, chu độc mị này đã lợi hại như thế hơn nữa là cao cấp độc sư, như vậy có phải cũng cùng độc kinh không trọn vẹn có quan hệ hay không? Đây là dương lỗi phi thường quan tâm, nếu như mình có thể đạt được độc kinh nguyên vẹn, đạt được thượng cổ độc vương truyền thừa mà nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, một trận chiến này để cho ta lên như thế nào? Lúc này dương lỗi nói, không được, không được, tuyệt đối không thể, thiên nhất trường lão lắc đầu, chu độc mị là người nào, có thể nói độc thuật vô song, dương lỗi một vũ đế cảnh giới võ giả. Mặc dù có thể sử dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn Nhưng trên lôi đài này là phong bế Không thể ra bên ngoài lôi đài Đi ra ngoài là thua Mà một khi chu độc mị thi triển độc thuật Dương lỗi dùng vũ đế cảnh giới nhất định là không ngăn cản được Cho nên dương lỗi mới nói ra Liền bị thiên nhất trường lão cự tuyệt Một trận chiến này là của ta Liền cho ta xem xem chu cô nương độc thuật vô song lợi hại như thế nào Vương bá đạo đứng dậy Ánh mắt vương bá đạo bức người tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, bất quá có can đảm dùng cảnh giới một võ thánh đại viên mãn đi đối phó một vũ thần cảnh giới độc sư, đó là cần dũng khí thật lớn, có thể nói, nếu như vương bá đạo không có dấu nghề mà nói, tuyệt đối là thất bại đấy, nhưng cho dù là thất bại, chỉ bằng cổ dũng khí này của hắn, cũng đủ để cho người khâm phục rồi, tốt, người dũng khí có thể khen, trên mặt chu độc mị lộ ra nụ cười thản nhiên, Đụ cười này lại để cho người bất tri bất giác sẽ quên nàng khủng bố. Vương gia chủ, ngươi chờ một chút, mà dương lỗi hô. Vương bá đạo đối với dương lỗi cũng không có hảo cảm gì. Dương lỗi là người dương gia, tuy thiên tư cực cao, bất quá cùng vương gia nhất định là cừu địch. Cho nên hắn đối với dương lỗi tự nhiên không có sắc mặt hòa nhã gì. Nhưng dương lỗi đã lên tiếng, như vậy cũng nên lễ phép đáp lại một tiếng. Chuyện gì? Dương lỗi đi đến phía trước, lấy ra một cái bình sứ. Trong bình sứ này để chính là giải độc đang, địa gia giải độc đang, mặc dù giải độc đang này không thể giải trừ độc dược của chu độc mị, nhưng cũng có thể hóa giải, nếu như trúng độc, tối thiểu nhất có thể bảo trụ một mạng, cái đang dược này có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, không cần, vương bá đạo cự tuyệt nói, đây là địa gia giải độc đang, nếu là dương lỗi hảo ý, ngươi liền thu hạ đi, lúc này thiên nhất trường lão nói ra, vương bá đạo nghe được thiên nhất trường lão nói như vậy, liền nhận lấy, Kỳ thật lúc trước hắn cũng đã động tâm rồi, bất quá trở ngại trên mặt mũi không có nhận lấy mà thôi, nhưng thiên nhất trường lão nói, liền cho hắn một cái bậc thang, cái này. Đây là thập thành đan, chứng kiến đang dược bên trong, vương bá đạo không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía dương lỗi cũng thay đổi, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng đem đang dược trân quý như vậy cho mình. Chương 297, Sư Tử Vương Chiến Thú 2. Cảm ơn Vương bá đạo ta nhận nhân tình này của ngươi, ngày sau chắc chắn hồi báo, nói xong vương bá đạo một cái bay người lên trên lôi đài, rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi dám lên đài, phải làm tốt giác ngộ bị ta giết chết, chu độc mị mỉm cười nói, hừ, vương bá đạo hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta, vậy thì xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi, chiến thú sư tử vương đi ra cho ta, theo thanh âm vương bá đạo vừa rùng liền xuất hiện một con sư tử cực lớn, khí thế sư tử thú này cùng bạo lại để cho người không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây tuyệt đối là cùng vũ thần cấp bậc cao thủ tương đương, Dương Lỗi thấy cũng rung động không thôi, một giám định thuộc chụp qua, sư tử vương chiến thú, tương đương với vũ thần sơ kỳ võ giả, thực lực cường hãn, lực lượng bá đạo, thủy hỏa bất xâm, nhược điểm, hạch tâm lực lượng của hắn, Dương Lỗi giật mình không thôi, sư tử chiến thú này có một chỗ tốt là không sợ độc, mà chu độc mị lại là một cao cấp độc sư, độc thuật vô song, một khi dụng độc Nguy lực không phải chuyện đùa, mặc dù là vũ thần trung kỳ, thậm chí là vũ thần hậu kỳ, cũng muốn tránh đi mũi nhọn, nhưng nếu như không thể dùng độc mà nói, như vậy thực lực sẽ giảm xuống nhiều hơn phân nữa, mà vương bá đạo rõ ràng dám cùng nàng đối chiến, nguyên lai là có sư tử chiến thú với tư cách hậu thuẫn, với tư cách ác chủ bài, sư tử chiến thú này không sợ độc, cho nên chu độc mị độc thuật không có đất dụng võ, có thể nói trận thi đấu này một phương nhân loại võ giả vẫn có cơ hội chiến thắng nhưng cũng chỉ là có cơ hội chiến thắng mà thôi, cũng không có nghĩa là Chu Độc Mị liền bại định rồi, Chu Độc Mị không chỉ có độc thuật lợi hại, một phủ thần cảnh giới cao thủ, ai cũng sẽ không kinh thị, lúc này thấy Chu Độc Mị nheo con mắt lại, sư tử chiến thú, không tệ, không tệ, bất quá ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể thắng ta mà nói, vậy thì mười phần sai rồi, đại hủ thực độc thuật, chỉ thấy Chu Độc Mị tay phải vung lên, một đạo khói đen từ lòng bàn tay phun ra, Lập tức đem sư tử chiến thú kia bao phủ, ngao ngao ngao, tư tư, lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, khói đen kia vừa bao phủ sư tử chiến thú, liền nghe được thanh âm ăn mòn, khói đen đến đâu, lập tức bị ăn mòn đến đó, cả lôi đài đều bị ăn mòn rồi, sư tử chiến thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn xuống dưới, làm sao có thể, cái này. Điều này sao có thể, vương bá đạo mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tin được. Sư tử chiến thú này chính là gia tộc lưu truyền tới nay, toàn bộ thân hình sư tử chiến thú chỉ dùng thiên ngoại vân mẫu làm thành, hơn nữa ở trên điêu khắc lấy các loại thượng cổ cấm chế, những cấm chế này có thể bảo hộ thân thể sư tử chiến thú, mặc dù là thần khí cũng không thể phá vỡ, có thể nói sư tử chiến thú này không có khuyết điểm gì, nhược điểm duy nhất chính là sư tử chiến thú cần năng lượng thật lớn, cần cao cấp ma hạch với tư cách động lực. Lần này sư tử chiến thú xúc động là sử dụng 32 viên cửu cấp thánh thú ma hạch, vì chính là một trận chiến này, có thể chiến thắng, tranh thủ một quả thần thú ma hạch, như vậy có thể cho sư tử chiến thú cường đại hơn, thực lực vương gia cũng có thể gia tăng một tầng. Sư tử chiến thú không gì hơn cái này, chu độc Mỹ cười lạnh nói, hống hống hống, bành, một tiếng vang thật lớn, sư tử chiến thú chạy ra khỏi khói đen, hướng phía chu độc Mỹ xông qua. Lúc này toàn bộ thân hình sư tử chiến thú đều biến thành bộ dạng gồ ghề, động tác cũng lộ ra so sánh chậm chạp, một cái móng vuốt đã bị ăn mòn mất, có thể nói, lúc này sư tử chiến thú tiêu hao cực lớn, sớm đã không có uy phong khí phách trước kia, uống, chu độc mị khẽ quát một tiếng, chém ra một đạo ro dài, bành, sư tử chiến thú bị đánh trúng, bay ra ngoài thật xa, một kích của vũ thần, để cho sư tử chiến thú đã bị hao tổn nghiêm trọng không hề có sức chống cự, a Ta muốn giết ngươi, sư tử chiến thú của ta, vương bá đạo chợt quát một tiếng, bá thiên quyền, bá thiên tuyệt địa, một đạo quyền quan sáng chói, hướng phía chu độc mị oanh kích qua, mà ở thời điểm hắn ra quyền, sư tử chiến thú bay lên, lần nữa hướng phía chu độc mị xông qua, quá yếu, không chịu nổi một kích, chu độc mị hừ nhẹ một tiếng, độc tơ quấn quanh, chu độc mị chu cái miệng nhỏ, dỗ ra từng sợi tơ bạch sắc, sợi tơ này tốc độ cực nhanh, Lập tức đem vương bá đạo cùng sư tử chiến thú của hắn quấn quanh lên, động cũng không được, mà quyền kình của vương bá đạo lại để cho chu độc mị đơn giản tránh được. Vương bá đạo cùng sư tử chiến thú không ngừng giải dụ, nhưng lại như thế nào cũng giải dụ không thoát sợi tơ bạch sắc kia. Dương lỗi biết rõ, sợi tơ bạch sắc này cũng không phải đơn giản như vậy. Chu độc mị tự hồ là một tri chu ma thú, mà tri chu tự nhiên sẽ nhả tơ. Một vũ thần cảnh giới tri chu ma thú, tơ nhận của nó há lại đơn giản như vậy. Hơn nửa phía trên tơ nhện này chỉ sợ ẩn chứa kịch độc, hống hống hống, giờ phút này sư tử chiến thú hét lớn một tiếng, bành bành bành, tơ mỏng bạch sắc bị bức đứt ra, tuy phá giải tơ nhện, nhưng lúc này sư tử chiến thú lại ngã xuống, chu độc mỹ kinh ngạc không thôi, tơ nhện của mình rõ ràng bị bức đứt, sư tử chiến thú này còn thật sự có tài, vương bá đạo sắc mặt trắng bệt, hắn tự nhiên tin tường, sư tử chiến thú này sẽ ngã xuống, là vì không có năng lượng rồi, bức đứt sợi tơ bạch sắc kia Lại để cho sư tử chiến thú tiêu hao hết năng lượng Sư tử chiến thú đã thất bại Mình tuyệt không có khả năng chiến thắng Mà đúng lúc này Vương bá đạo cảm giác đầu một hồi chán ván Độc, mình trúng độc Sợi tơ bạch sắc kia có độc Vương bá đạo nhớ tới dương lỗi cho mình giải độc đan Vì vậy lấy ra ăn vào Giải độc đan này là thập thành đan Hiệu quả tự nhiên không giống người thường Sau khi ăn vào đan dược này Sắc mặt vương bá đạo lập tức tốt rất nhiều Ta nhận thua Ngay cả sư tử chiến thú cũng thất bại Mình lại tiếp tục xuống dưới chỉ có một con đường chết Cho nên vương bá đạo lựa chọn sáng suốt đầu hàng Nhận thua cũng không phải một chuyện tình mất mặt Nếu như lại tiếp tục xuống dưới mà nói Rất có thể sẽ toi mạng Lúc này nhận thua Không chỉ có không đáng xấu hổ Ngược lại là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt Bảo tồn lực lượng của mình Tánh mạng của mình Cái kia mới là trọng yếu nhất Nhận thua thì như thế nào Ngươi cho rằng nhận thua liền không có việc gì sao Trúng độc của ta, còn muốn sống xuống dưới, đem độc của ta nghĩ đến rất đơn giản, nói xong chu độc mị quay người xuống đài, chương 298, cấp tốc bạo phong quyền. Trận thứ hai này một phương yên sơn chiến thắng, mà vương bá đạo lão đảo đi xuống đài, bọn người vương gia an vô dụng bề bộn đỡ lấy hắn, dương lỗi đi qua, muốn xem xét thương thế của vương bá đạo, nhưng người của vương gia lại trừng dương lỗi, tránh ra, hắn trúng độc, dương lỗi không chút nào để ý mà chỉ nói. À, có lẽ có thể trợ giúp hắn, ngươi, mà người vương gia cũng không có ý định cảm kích, tràn đầy không tin. Vương bá đạo lại rất rõ ràng, độc của chu độc Mỹ rất cường đại, nếu như không phải dương lỗi giải độc đang mà nói, tính mệnh của mình khả năng từ lúc trên đài cũng đã thua rồi, hắn ngữ khí suy yếu nói, để cho dương tiểu huynh đệ tới, nghe được vương bá đạo nói, người vương gia mới mở một con đường, dương lỗi đi qua, một cái giám định thuật, vương bá đạo, võ thánh đại viên mãn, trạng thái trúng độc Chúng chính là vạn nhện chi độc, loại độc này cường hãng vô cùng, là chu độc Mị hao phí 10 năm thời gian luyện chế thành, không có giải dược, dương lỗi không khỏi kinh dị không thôi, độc này quả nhiên cường hãng, vương bá đạo có thể kiên trì đến hiện tại, là nhờ giải độc đang phúc của mình, nếu như không có giải độc đang của mình mà nói, vương bá đạo ở trên lôi đài liền chết rồi, như thế nào, tình huống rất nghiêm trọng, người trúng độc là kịch độc chu độc Mỹ dốc lòng luyện chế 10 năm mới thành, ta không có nắm chắc bất quá có thể hóa giải áp chế một thời gian ngắn. Dương lỗi nói, độc này hoàn toàn chính xác thật lợi hại, trừ khi chu độc Mỹ chính mình nguyện ý giải trừ, bằng không thì căn bản không khả năng đem độc tố giải trừ, mặc dù mình sử dụng giải độc thuật cùng trị liệu thuật cũng không có biện pháp, có thể áp chế bao lâu thời gian. Vương Bá Đạo tự nhiên tin cường tình huống của mình, cũng tin tường chu độc Mỹ độc là khủng bố cỡ nào, ngay cả sư tử chiến thú cũng bị ăn mòn rồi, có thể thấy được độc kia là lợi hại cỡ nào ít nhất Ngoại trừ độc của chu độc Mỹ ra, vương bá đạo còn không thấy có ai độc có thể ăn mòn thân thể sư tử chiến thú, có thể áp chế nửa năm, nếu như nửa năm sau còn không có thể tìm được giải dược mà nói, như vậy ta bất lực, hiện tại dương lỗi hoàn toàn chính xác chỉ có thể áp chế nửa năm, nhưng nửa năm sau, nếu như giải độc thuật hoặc là trị liệu thuật của mình đạt tới cao cấp, thậm chí cao cấp hơn, hoặc là mình đạt được bản độc kinh đầy đủ, hoặc là đạt được một bộ phận độc kinh trong tay chu độc Mỹ kia. Như vậy mình muốn giải trừ độc trên người hắn, cũng không phải việc khó gì, nhưng đối với dương lỗi mà nói, vương bá đạo dù sao không phải người cùng mình một đường, mình cùng vương gia có cừu oán có thể vì hắn áp chế nửa năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nửa năm, nửa năm cũng không tệ rồi, vậy làm phiền dương huynh đệ hỗ trợ, vương bá đạo đối với dương lỗi thay đổi xưng hô, dù sao người ta là có thể kéo dài tính mệnh của mình, dương lỗi nhẹ gật đầu, giải độc thuật, đinh. Giải độc thuật thất bại, độ thuần thuộc tăng lên, giải độc thuật chỉ là thử, ở trong dương lỗi dự liệu, dù sao giải độc thuật cảo mình quá mức cấp thấp, không thể giải trừ vương bá đạo trúng độc, đó là tình huống rất bình thường, trị liệu thuật, đinh, trị liệu thuật thành công, cái trị liệu thuật này không thể trị tận gốc độc tính của vương bá đạo, chỉ có thể áp chế mà thôi, đương nhiên nếu như cho hắn chút ít giải độc đang mà nói, vương bá đạo có thể kiên trì được càng lâu, Mình luyện chế giải độc đang tuy không thể hoàn toàn giải trừ độc trên người vương bá đạo, bất quá thực sự có tác dụng áp chế giảm bớt, nhưng mình lại không cần phải làm như vậy. Chứng kiến dương lỗi sử dụng trị liệu thuật, chu độc Mỹ không khỏi lắp bắp kinh hải, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng có thể áp chế độc cảo mình, ngược lại là ngoài ý muốn vô cùng, bất quá cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, dù sao không phải giải trừ, nếu như có thể giải trừ độc tính mà nói, cái kia đã làm cho mình chú ý rồi. Phương bá đạo trúng độc, tuy không phải mình lợi hại nhất, nhưng thực sự hao tốn mình không ít tâm tư. Chấm, chấm, chấm Trận thứ ba, trận đầu một phương nhân loại chiến thắng, mà trận thứ hai một phương yên sơn ma thú chiến thắng, hai phe tất cả thắng một hồi, tạm thời là thế hòa không phân thắng bại, mà trận thứ ba này kết cục sẽ như thế nào đây? Một phương yên sơn ma thú sẽ phái ai xuất hiện, đại thắng một hồi, thiên vương hổ đắc ý không thôi, nhìn xem thiên nhất trường lão nói, thiên nhất. Lần này là phương ta thắng lợi rồi, một phương ta còn có 5 tên vũ thần cảnh giới cao thủ, hơn nữa cả đám đều không kém, một phương các ngươi có thể hơn sao, có thể nói gần như không có, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Cho nên ta xem các ngươi vẫn là nhận thua được rồi, ha ha, ha ha, thắng bại nói còn quá sớm, hiện tại giờ mới bắt đầu, hơn nữa ngươi cũng chỉ là chiến thắng một ván mà thôi, lần này ai thắng ai thua còn không nhất định đây này, thiên nhất trường lão cười lạnh nói. Vậy sao, ta xem các ngươi có thể đợi đến lúc bao lâu mới có thể nhận thua, trận này, phong báo ngươi lên, thiên vương hổ đối với phong báo ở một bên ra hiệu nói, phong báo tốc độ vô song, mà một phương mình người có thể vượt tốc độ của phong báo, thật đúng là tìm không ra, như thế lại để cho thiên nhất trường lão khó xử rồi, mà lúc này càng thiên phong đứng dậy, thiên trường lão, trận chiến này để ta đối phó, tốt, càng thiên phong đã đứng ra, thiên nhất trường lão cũng không muốn nói nhiều. Hơn nửa lúc này trong ánh mắt Càng Thiên Phong cực kỳ tự tin, như thế, có thể chứng minh Càng Thiên Phong có nắm chắc có thể đối phó tốc độ của phong báo, thiên nhất trường lão gật đầu, Càng Thiên Phong một cái bay người lên trên lôi đài, ha ha, lão đầu, ngươi rõ ràng ý định đối phó ta, quá buồn cười, đến lúc đó lão gia hỏa đừng khóc nhẹ à, phong báo cùng tiếu nói, chương 299, an vô dụng VSCQ bất động. 1. Một. một quyền kia, phong báo dùng để đối địch. Gần kề sử dụng ba lượt mà thôi, hai lần đánh chết ma thú cùng mình đồng cấp, một lần khác đánh chết một vị vũ thần trung kỳ ma thú so với mình cao một cấp độ, nghiệt súc chớ có càng rỡ, xem lão phu thu thập ngươi, càng thiên phong tức giận đến phát điên, hắn với tư cách càng gia lão tổ, một mực cao cao tại thượng như thế nào chịu được vũ nhục như vậy, lão gia hỏa rõ ràng còn mắng chửi người, thật là muốn chết, phong báo cũng nổi giận, nổi lên sát tâm, càng không nhất chỉ. Càng thiên phong tốc độ cũng cực nhanh, một ngón tay kia tự hồ muốn đâm phá toàn bộ thiên địa, hừ, tốc độ quá chậm, quá chậm, phong báo lập tức bắt đầu chuyển động, hóa thành một trận gió, lập tức biến mất ở trước mắt càng thiên phong, mà càng thiên phong lại lộ ra một ti cười lạnh, tốc độ nhanh sao, tuyệt kỹ của càng thiên phong ta như thế nào dễ dàng né tránh như vậy, ngón tay càng thiên phong tự hồ chạm đến cái gì, toàn bộ không gian nổi lên một ti chấn động, đột nhiên một ngón tay kia nổi lên một đạo bạch quan xinh đẹp. Phan, khục khục, phong báo vốn biến mất lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người, bụng lấy một cánh tay của mình, khóe miệng hàm huyết, có chút chật vật, rất tốt, rất tốt, rõ ràng đánh chúng ta rồi, càng không nhất chỉ, lão đầu ngươi thật sự là không tệ, bất quá, dùng năng lực của ngươi vẫn là quá kém, nếu như càng không nhất chỉ của ngươi tốc độ lại nhanh một chút, lực lượng cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ ta sẽ bại, vì hồi báo một kích này của ngươi, ta quyết định sử dụng một chiêu mạnh nhất. Lão đầu ngươi có lẽ đáng giá vinh hạnh rồi, phong báo lao lao vết máu ở khóe miệng, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm ngón tay, ánh mắt như lợi kiếm lập lè, chứng kiến bộ dạng của phong báo, càng thiên phong chấn động, một ngón tay của mình đây chính là thật sự đánh trúng vào phong báo, đây chính là một kích toàn lực của mình, lại không nghĩ rằng rõ ràng còn không có thể đánh bại phong báo, một ngón tay kia tiêu hao lực lượng của càng thiên phong nhiều lắm, hôm nay tuy thừa dịp nói chuyện khôi phục không ít, nhưng y nguyên hư không, phong bạo quyền. Tốc độ phong báo lần nữa tăng lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, liền gặp được phong báo hiện ra ở trước mặt Càng Thiên Phong, đột nhiên đánh ra một quyền, lại để cho người phản ứng không kịp. Chỉ nghe oanh một tiếng, Càng Thiên Phong liền bay lên, nặng nề đâm vào trên vòng phòng hộ lôi đài. Thực kém cõi, phong báo lắc lắc nắm đấm nói, mà Càng Thiên Phong cổ nghiêng một cái, lập tức hôn mê, trận thứ ba một phương yên sơn ma thú chiến thắng, sắc mặt thiên nhất trường lão không tốt. Ba tràng đã qua, một phương nhân loại võ giả đã thua hai trận, tình thế thập phần nghiêm trọng, còn lại 7 tràng có hai trận là phải thua không thể nghi ngờ, nói cách khác năm tràng còn lại tối thiểu nhất phải thắng được 4 tràng mới được, cái này độ khó cũng không nhỏ, thiên nhất trường lão cũng không có nắm chắc, hát hát, thiên nhất, lần này các ngươi nhất định phải thua, vẫn là sớm nhận thua đi, lúc này thiên vương hổ đắc ý nói, hừ, ta nói rồi, không đến cuối cùng thắng bại còn không nhất định đây này. Thiên Nhất Trường Lão nói, tốt, còn chưa từ bỏ ý định, Quy Bất Động, đến ngay đây, trận này ngươi lên, ta xem bọn hắn có thể chống được bao lâu, Thiên Vương Hổ nói, vâng, Lão Đại, Quy Bất Động chậm rãi lên lôi đài, bước chân tuy thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lại làm cho người không dám kinh thị, cái khôi giáp mai rùa sau lưng kia, lại để cho Quy Bất Động thoạt nhìn thập phần xấu xí, nhưng đều tin tường, khôi giáp của Quy Bất Động này phòng ngự vô song, người có thể phá vỡ khôi giáp của Quy Bất Động, Thật sự là quá ít, đối với quy bất động này, có thể khắc chế hắn cũng chỉ có an vô dụng rồi. An vô dụng là trận pháp sư, trận pháp chi đạo hết sức lợi hại, so với dương vô ngân càng mạnh hơn nữa. Am hiểu tinh thần trận pháp công kích, cho nên có hắn đi đối phó quy bất động là lựa chọn tốt nhất rồi. Bất quá thật sự không thể khinh thường, ai có thể biết, quy bất động này có biết trận pháp hay không? Quy loại giỏi nhất là trường thọ, dương lỗi tinh tường, ô quy này ở trong tây du ký. Trong rất nhiều thần thoại đều là thừa tướng của Tứ Hải Long Vương, có thể làm thừa tướng, tất nhiên là người thông minh, cho nên Quy Bất Động này có học qua trận pháp hay không, còn không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại suy nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có An Vô Dụng mới là một người đối phó hắn tốt nhất, cho nên người đối chiến với Quy Bất Động cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Triệu gia, An Vô Dụng, xin chỉ giáo, An Vô Dụng là người trung niên, hoặc nhìn gầy yếu, nhưng ánh mắt lại là tinh quan rạng rỡ. Hai tay thong dài, ở trên hiện đầy vết thương, vết chai rõ ràng có thể thấy được. Dương lỗi tu luyện qua ưng trảo công, đối với đôi tay của An vô dụng này là giật mình không thôi. Tình huống này hiển nhiên là tu luyện qua ưng trảo công. Hơn nữa ưng trảo công đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lại tiến một tầng, lại đột phá mà nói. Như vậy ưng trảo công này là có thể đạt tới tầng thứ tối cao. Khi đó sẽ phản phát quy chân, hai tay trở nên trắng ngoãn như ngọc. Đương nhiên dương lỗi lại không giống. Dương lỗi tu luyện thiết bố Sam, lại tu luyện huyền nguyên bí quyết, tu luyện ưng trảo công căn bản sẽ không ở trên tay mình lưu lại dấu vết, như thế xem ra an vô dụng này không chỉ là một trận pháp cao thủ, hơn nữa còn là một cận chiến cường giả, đoán chừng ưng trảo công này sẽ đưa đến hiệu quả không ngờ được, quy bất động, mọi người đều biết, quy bất động ta phòng ngự thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi có thế phá vỡ phòng ngự của ta mà nói, ta đây liền nhận thua, quy bất động cười hắt hắt khuôn mặt gần như lách vào thành một đoàn, bất quá, trừ khi ngươi đạt đến vũ thần lục dai trở lên, hoặc là ngươi cũng như chu độc mỹ biết dùng độc, là cao cấp độc sư, độc thuật vô song, bằng không thì ngươi căn bản không làm gì được ta, chúng ta liền thử xem, an vô dụng cũng không nói nhiều, tay vung lên, trong tay xuất hiện một bộ đồ vật hình tròn, kỳ trận, không sai, đây là kỳ trận, với tư cách một cao cấp trận pháp sư, kỳ trận là đồ vật căn bản nhất, bình thường nói đến, Từng cao cấp trận Pháp Sư đều có kỳ trận của mình, bởi vì chỉ có kỳ trận mới có thể tùy thân mang theo, tùy thời có thể dùng đến đối địch. Trận Pháp Sư, nếu như muốn bố trí cao cấp trận Pháp cỡ lớn, là cần phải có thời gian. Một khi chiến đấu bắt đầu, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ đi bày trận như vậy, cho nên kỳ trận là tồn tại không thể thiếu. Kỳ trận Lại là kỳ trận, quy bất động lắp bắt kinh hải, nhìn xem kỳ trận trong tay an vô dụng có một loại cảm giác không ổn. Chương 300, Đại học quốc tế Hồng Bàn. Bất quá khi hắn nhớ tới An vô dụng bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới liền bình thường trở lại, một võ thánh mà thôi, mình sớm đã đột phá cấp độ võ thánh, tiến vào vũ thần, cho nên đối với võ thánh cấp bậc võ giả căn bản không để ý, một võ thánh, mặc dù mình không sử dụng phòng ngự cường hãng kia, cũng không thắng được mình, một vũ thần, đương nhiên là có tự tin như vậy, vũ thần uy nghiêm, kỳ trận tên là Diệt thần, Diệt thần. Khẩu khí thật lớn, nghe được An Vô Dụng nói, Quy Bất Động cũng nổi giận, một võ thánh nho nhỏ rõ ràng dám xưng diệt thần, mặc dù là mình cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy, diệt thần kỳ trận lên cho ta, theo thanh âm của An Vô Dụng, bộ kỳ trận kia lập tức hóa thành mấy lá cờ, rời khỏi rơi xuống bốn phía Quy Bất Động, tạo thành một vòng vây quỷ dị, đem Quy Bất Động tính cả An Vô Dụng cũng vây quanh ở trong, mà lúc này Quy Bất Động cùng mọi người cảm giác lại không giống. Hắn chỉ cảm thấy một đạo bạch quan lóng lánh qua, liền hiện ra ở trên biển lớn bên mông, trên biển bên mông này, nhìn không tới giới hạn, nước biển bình tĩnh, nhưng lại để cho Quy bất động ngoài ý muốn chính là, mình vậy mà không thể lẻn vào dưới nước, lúc này Quy bất động mới cảm giác được không đúng, mình là cùng An vô dụng kia chiến đấu, mình lâm vào bên trong ảo cảnh rồi, ảo cảnh nho nhỏ, phá cho ta, mà khóe miệng An vô dụng lại dương lên vẻ tươi cười, lập tức hiện ra ở trước mặt Quy bất động. Ở bên trong trận pháp của ta, dãy dụa là phí công đấy, trừ khi ngươi là vũ thần trung kỳ, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh vỡ bộ kỳ trận này của ta, hừ, một cái trận pháp nho nhỏ mà thôi, thực đã cho rằng ta đánh không phá, quy bất động hừ lạnh một tiếng, quyền vũ phá cương quyền, quy bất động đánh ra một quyền, một quyền này khí kình như là từng đạo cương châm bén nhọn, hướng phía an vô dụng kích qua, mà thân ảnh an vô dụng lập tức bị đánh tan, biến mất, ngươi đánh không đến ta, Trừ khi phá vỡ trận pháp, bằng không thì ngươi căn bản tổn thương không được ta, An Vô Dụng nói, một quyền, lại một quyền, 10 phút sau, Quy Bất Động tính tác ngừng lại, lúc này mọi người ở đây đều hết sức kỳ quái, nhìn xem hai người Quy Bất Động cùng An Vô Dụng, đứng đấy vẫn không nhúc nhích, tự hồ ngủ rồi, không tiếp tục công kích sao. Như vậy đến phiên ta rồi, bên trong trận pháp, An Vô Dụng nhìn xem Quy Bất Động nhẹ nhàng cười cười. Sau đó trên tay nút thắt lấy một bộ thủ ấn huyền diệu, tinh thần phong bạo, lập tức toàn bộ đại dương bao la nổi lên mưa to gió lớn, sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng to gió lớn hướng phía quy bất động sông kích qua, nhìn xem sóng lớn trước mặt mà đến, quy bất động một chút cũng không có khẩn trương, chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng, bất động như núi, sóng lớn trùng kích qua, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, lại để cho an vô dụng kinh ngạc chính là, quy bất động rõ ràng không có việc gì chút nào. Vẫn là bộ dáng như vậy, quả nhiên không hổ là phòng ngự vô song quy bất động, tinh thần đâm xuyên, diệt thần chi kiếm, trong tay an vô dụng xuất hiện một thanh cự kiếm, chui cự kiếm này hoàn toàn là do tinh thần năng lượng ngưng tụ thành, hướng phía quy bất động nhanh chóng công kích qua, lần này ta xem mai rùa của ngươi còn có thể ngăn cản được hay không? Thời điểm cự kiếm sắp đến trước mặt quy bất động, lập tức hóa thành chính chui lợi kiếm đồng dạng, huyền vũ thủ hộ, bất động như núi, quy bất động y nguyên như trước. Cả người ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không có chứng kiến lợi kiếm bay tới trước mặt, trong lòng của hắn tin tường, đây là tinh thần trận pháp, chỉ cần tinh thần lực của mình đầy đủ cường đại, như vậy chờ mình tiêu hao hết tinh thần lực của đối phương, như vậy trận pháp này cũng sẽ tự sụp đổ, rầm rầm rầm, liên tiếp đánh kích qua đi, Quy Bất Động Y Nguyên ngồi ở chỗ kia, trên người không có chút tổn hại nào, tinh thần xiền xích, tinh thần chi bạo, chấm chấm chấm, sau một loạt công kích An vô dụng có chút vô lực dù sao còn không có đạt tới vũ thần cảnh giới tinh thần lực tiêu hao quá lớn bộ kỳ trận trận pháp này là tinh thần hệ trận pháp cần tinh thần lực cường đại hơn ủng hộ nhưng lại để cho An vô dụng bất đắc dĩ chính là hắn đánh giá thấp tinh thần lực của vũ thần cảnh giới quy bất động rồi Tuy tinh thần lực của quy bất động cường đại nhưng bởi vì an vô dụng có trận pháp phụ trợ đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn đấy hai người như vậyằng co chậm rãi khôi phục vài phút sau Hai người đồng thời bắt đầu chuyển động, huyền vũ phá cương quyền, phá cho ta, một quyền đánh ra, đánh trúng bắt trận kỳ trận, kỳ trận lập tức phá vỡ, kỳ trận bị phá, an vô dụng bị cắn trả nghiêm trọng, bất quá quy bất động còn chưa kịp cao hứng, an vô dụng đã động, ưng trảo công, phi ưng chụp mồi, một cái ưng trảo sắc bén, chọc tới cổ quy bất động, lực phòng ngự mai rùa của quy bất động rất mạnh, nhưng cổ lại không có phòng hộ, một kích này đúng là đánh trúng vào nhược điểm của hắn, phanh. Mà quy bất động dù sao cũng là vũ thần cảnh giới Tại thời khắc mấu chốt rõ ràng còn đánh ra một quyền Một quyền này đánh vào phần bụng an vô dụng Hai người tách ra, sau đó song song té xỉu Thế hòa không phân thắng bại, lại là thế hòa không phân thắng bại Thiên vương hổ cùng thiên nhất trường lão đều là chuẩn bị không kịp Không nghĩ tới rõ ràng đánh thành thế hòa không phân thắng bại Thế hòa không phân thắng bại, thế nào lại là thế hòa không phân thắng bại Thiên vương hổ thì thào lẩm bẩm So sánh với thiên vương hổ biểu lộ không thể tin được, tâm tình thiên nhất trường lão lại tốt hơn nhiều, vốn hắn cho rằng một trận chiến này không có gì nắm chắc, lại không nghĩ rằng rõ ràng xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, ta nói rồi, không đến cuối cùng thắng bại khó liệu, ván thứ tư là thế hòa không phân thắng bại, còn có 6 tràng, thiên nhất trường lão khẽ miễn cười nói, thiên vương hổ nghe vậy trầm giọng nói, thiên nhất, ngươi chớ đắc ý, còn có 6 tràng, yên sơn một phương chúng ta đã chiến thắng hai trận, Mà trong 6 tràng, 2 trận là tất thắng đấy, 4 tràng khác, hừ, các ngươi cũng không có cơ hội chiến thắng, đại nhân, trận này, xin cho ta lên, lần này thỉnh chiến chính là Phong ngưu Phong ngưu lực lớn vô cùng, nhưng không có nửa điểm đầu óc, không biết âm mưu quỷ kế gì, vẻ mặt chất phát, nhưng nếu như ai xem thường hắn mà nói, như vậy sẽ trả giá thảm trọng, đầu óc Phong ngưu là một cây đinh, một khi đã quyết tâm sẽ chết chiến đấu tới cùng, cho dù là phục vụ quên mình đi liều. Cho nên phong ngưu này đã dễ đối phó, lại cực khó đối phó, hết thảy đều phải xem động thủ nắm chắc, một trận chiến này ta đi." Vương Nhất Dao một cái nhảy lên lôi đài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.